Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hậu còn ba đứa sau thì đứa thứ tư lớn hơn tôi 2 tuổi và hai đứa sau một đứa thua tôi một tuổi đứa Út hình như nó sinh đầu năm 1944 thì phải nhà tôi cũng đãp qua chưa buồn cùng nhà Bắc Lân bớt hai b bỏ cám là mất một ngày ăn nhưng bố tôi nói nghĩa cử là nghĩa tận dù gì cũng cùng chung một dòng cả đợt đó Qua đi cái nạn đói hoành hành dữ dội, trong làng tôi bây giờ phải gọi là cái tên làng ma thì đúng hơn. Nhà bỏ không nhiều hơn là người ở, chỉ còn có mấy con chó, con mèo, chưa bị bắt làm thịt chạy loanh quanh ở trong làng. Mấy con mèo đói mốc đói mèo, cái bụng thì lép kẹp. ban đêm chúng đuổi nhau chạy ngoài đồng, kêu chí tróe như là tiếng con nít khóc vậy. Nhà bác lân tôi vì đói quá, không có cầm cự được nữa, dắt giữ nhau bỏ đi nơi khác. Nhưng cũng chẳng biết nơi nào. Sau này thì tôi mới biết nhà bác ấy chết đói ở đâu, Trên thị trấn Vũ Thư bây giờ ấy. Nhà tôi vẫn còn cầm cự được với số cám còn ít ỏi. Bố mẹ tôi thì vẫn thay nhau đi bỏn mót những ruộng rau muống, Những cái lá rau lang, rau má còn sót lại, Về luộc lên ăn thay chữ bữa. Nhưng rồi đến lúc cũng đã hết thức ăn. Đi ra đồng đào chuột, Thì sắc người chết nằm lăn lóc ở ngoài đồng. Năm phơi nắng, bụng thì trương phình lên nghe mùi thối nồng. Có xác thì bị chó hay mèo cắn xé toạc cả bụng, ruột thì lòi ra cả bên ngoài, chẳng ai thèm chôn. Ban đêm khi màn đêm xuống, ở bên ngoài có những âm thanh than khóc ai oán. Nhiều đêm tôi nghe thấy đều thắc mắc ở trong đầu nửa đêm, rồi ai còn đi ra ngoài đó. Sau này tôi mới biết đó là những oan hồn của những vong ma đói. Những người còn lại trong làng dần dần cũng bỏ đi hết. Chẳng còn ai cả, chỉ còn duy nhất gia đình tôi. Bây giờ cả ngôi làng nhìn lại, ban ngày thì mùi khói, mùi thối của sắc người bay vất vượng, như chốn âm ti địa ngục. Ban đêm thì tiếng mèo kêu, chó sủa, như những tiếng khóc ai oán giữa mặt đêm vậy. Cái nạn đói đó cướp đi sinh mạng của những người trong làng tôi gần hết. ấy thế mà gia đình tôi sống sót qua nạn đói một cách kỳ tích. Khi lương thực tiếp tế về làng, Thì cũng đã qua năm 1946, bố mẹ tôi bắt đầu cầy cấy. Tôi nhớ nhà tôi ở đó đến những năm 1954, chế độ cải cách ruộng đất lan tỏa. Bố mẹ tôi không biết vì sao lại có quyết định mới đó là đi nơi khác ở, vì ở nơi này chẳng còn ai thân thích cả. Ở huyện khác, mẹ tôi vẫn còn người thân. Thế là cuộc di cư đi xa lần đầu tiên của nhà tôi bắt đầu. Tôi vẫn nhớ mùa xuân năm 1954 qua đi, bố mẹ tôi... Và hai chị của tôi bắt đầu thu dọn quần áo, bỏ vào hai cái bao sắc rắn. Cố nhặt hết những cái gì có thể mang đi. Xong nồi, bát đĩa, thì nhét hết vào bao đem đi sạch. Chỉ còn cái nhà dột nát, trơ khung. Nhìn các nhà lần cuối cùng, 5 người nhà chúng tôi đi bộ theo con đường mòn ra khỏi làng. Lúc này trong làng cũng đã có đâu hơn 10 hộ dân thôi. Đất vườn bố mẹ tôi bỏ đó. Chúng tôi cứ đi bộ như vậy, đi mãi, mệt thì nghỉ. Nấu cơm ở giữa đường ăn với muối vừng, khát thì xin nước uống, tối thì nằm ở đường mà ngủ. Chẳng biết chúng tôi đi hết bao nhiêu thời gian, một ngày nhà tôi đến một con sông, bố tôi nói. Bây giờ nhà mình đi dọc con sông này, mấy hôm nữa sẽ đến nhà bác gái của mẹ thôi, các con mệt thì nghỉ đã đi. Nhà chúng tôi nghỉ ở cạnh bờ sông, xung quanh toàn là rau và sậy rậm dịp. Bố tôi chặt một ít cây lau lót xuống đất, cách bờ sông một đoạn để nằm. Chẳng biết là ông kiếm đầu mấy cái dây câu cá, quấn vào cục đá, rồi ném đại xuống nước cạnh bờ sông. Mẹ tôi và hai chị thì nấu cơm, chỉ có tôi rảnh rang Tôi đi lang thang dọc bờ sông, ngó nghiêng bên này, bên kia. Nơi này thì rất là hoang vắng, chẳng thấy có dấu chân người qua lại. Cũng chẳng có thuyền bè gì cả, trời cũng bắt đầu sầm tối. Tôi đi cũng khá xa chỗ nghỉ chân, nên bắt đầu quay lại. Trời muộn gió từ sông thổi hát lên, nghe run hết cả người. Đang đi bỗng nhiên có một đứa nhỏ cỡ tuổi tôi lao ra từ bên cái bụi sậy xuống trước mặt tôi rồi nói Ê mày là thằng nào mà tối rồi còn lang thang ở đây vậy Tôi thấy nó hỏi thì cũng cương lên rồi nói lại Nhà tao ở nơi khác đến, đi qua nơi này mệt thì nghỉ chân Tao đi dạo quanh ở đây, mày là cái thằng nào vậy Thằng đối diện thấy tôi cương, nó nói Nhà tao ở gần đây, tao tưởng mày là mấy thằng xóm dưới lên đây quậy phá Thế nhà mày có xa không Đến đây để làm gì thế?" Tôi đã trả lời. Nhà tao ở xa lắm, đang qua nhà bác gái bên nhà mẹ tao, chẳng biết là ở đâu nữa mà đi mấy ngày rồi. Thế mày ở đâu mà ra đây giờ này? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net